giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần ba mươi của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh, tác giả Trần Tho Trang. Lại một chủ nhật nữa, thời tiết càng ngày càng mát hơn. Những cơn mưa hay ánh mặt trời gay gắt mùa hè đã thực sự biến mất, nhường chỗ cho bầu trời xanh trong vắt và làn gió heo heo của mùa thu. Thỉnh thoảng trong giỏ. Phay trên yên của những chiếc xe dựng ngoài phố lại có một chiếc lá bảng màu đỏ và mấy chiếc lái dung da vàng. Những người đi đường đã thay những quần áo cấp sáng màu của mùa hè bằng những bộ cánh không quá nặng nề như mùa đông nhưng cũng chừng hơn. Thành phố đã thực sự vào thu. Vân ngồi chờ tố ở một quán cà phê sang trọng trên trục phố chính. Hôm nay, nàng hẹn nó để muộn bộ đĩa đồ họa tham khảo loại hàng độc mà nó mới đặt mua ở tận bên Ý. Công ty Silvermoon là cái tên lừng lẫy trong làng quảng cáo toàn quốc. Đến một chi nhánh của tập đoàn quảng cáo đa quốc gia như chỗ nàng cũng phải kiêng nể. Tổ sinh vào đó làm cộng tác viên từ thời sinh viên rồi dần dần bằng sự cần mẫn chịu khó của mình. Nó đã tiến bước vào với chủ nhóm cái tên con trai vừa nhỏ tuổi vừa tổ nhất lớp và ra lại là người sớm thành công chiếc ma thích đỏ đỗ trước cửa quán và tú nhanh nhẹn đi về phía nàng bộ đĩa trị giá cả ngàn đô cấp ấn nách còn trên tay là hai quả bưởi thật to néo cười đây là đĩa em đã đi cẩn thận khuyến mại thêm một đĩa phim quảng cáo chọn lọc đây là bưởi năm roi quà vĩnh long bên hùng chợ lớn Bên đây quyển menu cho bạn. Minh chọn cái gì uống đi. Quá tuần rồi tao chạy khắp nơi hỏi mà không nơi nào có. Suy nữa thì phải nhịn răng đặt tạm lên đĩa lẩu bên Quảng Châu. Đây, kiểu này đặt bên tàu phải nửa tháng mới về. Mà cũng mấy trăm đô chứ không rẻ đâu. Hồi nọ chính em đi hỏi cho thằng Quyền mà. Ừ, nhưng thấy mẹ nhi bảo Minh đi Sài Gòn không rõ bao giờ ra. Ôi giào cụ khốt của nhà em có bút môtê gì đâu thôi em cho tỷ số điện thoại em mới đổi sang việt tỷ cần gì cứ gọi em mở máy hai mươi tỷ ghi đi không chín tám cha số đẹp ghê nhá đẹp lạ đẹp làm sao bằng số của bố tỷ thần thoáng ngượng nghịu chuyện nàng với thanh dù nàng chưa bao giờ công khai giới thiệu nhưng bọn bạn hầu hết đều biết rồi Thậm chí, chúng còn biết đến cả số điện thoại của công ty và số vết xúc trên cốc xe của chàng Nàng vẫn giữ mặt tình bơ Toàn lục phối phát thế này, chẳng trách ngồi ô tô sớm ngất lấp, mi giỏi thật Tịt quên cái quỳnh về cái đan à Còn mặt thịt kẻ của em mà đứng bên cạnh xe của chồng hai đứa nó Chắc giống tết diêu đứng cạnh tôm hùm Một lát, những câu chuyện thăm hỏi về bạn bè chung và công việc cũng đã vãn. Tú giơ tay gọi phục vụ điều hóa đơn, tranh trả tiền bằng được rồi dạ gẫm. "Còn chưa rồi, tiện nhân cơm về em đi." "Không được, hôm nay ta bận rồi." Tân xách túi đứng dậy, bước ra khỏi quán. Trời nắng nhàn nhạt, con đường phố thì thưa thớt, thật dễ chịu. "Đi bận về với chàng chứ gì?" Tú cười Nó xoa cái bụng đã bắt đầu tinh mỡ Rồi dắt chiếc Vespa cho nàng Em tưởng tì là cao thủ từ lâu Nhưng hóa ra lại cao thủ thật Tì cao thủ thật Trông thằng cu ngon mắt ra phết Ngon Ngon Vân kéo dài rộng Hít khỉu tay vào bụng tổ Bét ra thì vòng hai của nó chuẩn hơn của Mi, Nhưng mà Mi gặp nó bao giờ Tổ tổ cười giúp xích, Chui vào chiếc ma xong lại ngó ra ngáy mắt Em có thám tử mà Chúc tỷ cho nay ngon miệng Vân còn chưa kịp cảm ơn đáp lại Thì tổ đã nói thêm Giọng thiếu não vở vịt Tỷ thì chắc ngon rồi Chỉ khổ nạn nhân thôi Thằng lợn đi nhanh đi không Vân bạm môi rồi nằm đắm tay dọa Chiếc ma tít rề rề chạy ra làn đường Vân cũng rồ ga phóng vụt đi Nàng không hay rằng Trong đám khách đứng chờ xe ở ven đường Có một người đàn bà đang chăm chú theo dõi mình Vân bề bát nước bắp cải luộc đặt lên mâm Nhìn đồng hồ Đã hơn 12 giờ trưa Nàng và Thanh đã nấu nướng xong xuôi Mà ông Túc vẫn chưa về Có đúng bố anh bảo là đi mua báo không? Đúng mà Anh còn hỏi bố anh có tiền lẻ chưa? Thịt bò ướp lâu quá kéo ôi mất, ừm chắc bố đợi người ta sắp chữ rồi in từ đầu rồi, hãy em cứ xào đi, bố về thì cho vào đảo lại. mỉm cười vì giọng đùa mà như không của thanh, vân ử một tiếng, nàng quay trở lại góc bếp, bắt đầu bật bếp ga thật to lửa để làm món thịt bò xào su, su mà cả chàng cả ông bố đều thích anh anh đặt một quả bưởi lên bàn thờ, đặt chiêm thắp hương rồi quay nhìn gương mặt đỏ ử, hử hơi nóng của vân mỉm cười dịu dàng. chàng thích những ngày chủ nhật ba người quây quần ăn uống như thế này, và chàng cảm thấy yêu nàng kinh khủng. trở lên căn bếp nhỏ xíu cùng mình, thay nước hần chiếc bàn đặt lên giường rồi mở chiếc máy tính trên đó. con mèo còi đang nằm tự cầm vào mấy chiếc dvd hình như cũng biết ý. In dậy bên tai giữ người, rồi nhìn ra máy nhà hàng xóm năm tấm nắng. Khi Vân đi lên thì đã thấy màn hình chiếu đến cảnh thứ 2, thứ 3 của phim rồi. Nàng ngó chiếc vỏ đĩa 2046, bộ phim khá mới do Vương Gia Vệ đạo diễn. Nằm xuống gối đầu lên tay thanh, nàng nhíu mày nghe những lời thoại của đám diễn viên ngôi sao nhưng rồi không theo kịp được. Nên đành phải nhìn vào phụ đề Miệng lầu bầu che bai diễn viên nói khó nghe Thành bật cười Em thuyết minh kiểu gì đấy Sai hết rồi Có phụ đề tiếng Anh Anh đeo kính vào đọc đi Nhưng mà anh thích nghe thuyết minh Thuyết minh viên buồn ngủ rồi Vân nhắm mắt được 2 giây Thì đã thấy gan bàn chân buồn buồn Rồi bắt đầu nhột không chịu nổi Nàng rút chân cùng dậy vừa cười vừa cao người chán những ngón tay mơn man của Thanh. Cảm thấy người mình nóng bừng lên. Kiểu cù này của chàng thật là nguy hiểm. Đúng lúc Thanh bắt được phần duỗi người ra và đang chuẩn bị hôn lên đôi môi tươi tắn của nàng thì có một giọng phụ nữ vang lên. Đi đâu hết rồi thế này? Tôi mất lâu đang nhìn dân đám đuối chợt sáng lên, hôn nhanh lên chán nàng, chàng mau giúp. Mẹ anh Vân cảm thấy trần trợt khi ánh nhìn của người đàn bà quét từ đầu xuống chân nàng Mẹ Thanh hãy còn trẻ và khá đẹp Cùng cách ăn mặc của bà có hơi hướng của một sự phô trương Quần áo cũng như đồ trang sức Cố ra vẻ Thanh nhã nhưng vẫn phản phất chút gì đó của kiếm thẩm mỹ Việt Nam Vẫn hơi màu mè và cờ kỳ Không giống một người sống ở một nước châu Âu chiếc áo vest màu lòng tôm có khuy hình hoa uốn và cái khăn lụa hoa văn nhiệt tới khá đắt tiền làm vân liên tưởng tới mấy quý bà trong các catalog thời trang nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc vẽ trải mắt công cất tiếng chào lễ độ ờ người đàn bà đáp lại nàng thở ơ thoáng chút lạnh lùng một khoảng im lặng rồi bà ta quay sang nói với thanh như không cần quan tâm đến sự có mặt của nàng ở đó, những câu hỏi han về chuyện họ hàng, chuyện công việc của chàng, chuyện sửa nhà, sửa cửa. đến khi vấn đề hỏi han chuyển sang mảng hôn nhân gia đình, thì ông, ông túc về. ông trượt chiếc kính khỏi mũi nhìn vội cũ, thở ra một câu trống không. ô, vẫn chưa đi à? thì ra ông túc đã biết chuyện bà nhã sẽ về chơi từ mấy hôm trước có lẽ vì muốn tránh mặt nên ông mới đi mua báo rõ lâu. ông già quẳng lời báo xuống ghế và ngồi dịch lên. dáng điệu lôi thôi của ông làm bà nâng mận. chẳng may may để ý đến vẻ khó chịu đó, ông mở chiếc lồng bàn nhựa trên miệng. bữa nào sao thì báo su su đây. cũng chẳng để kịp trả lời, ông bốc luôn một miếng bỏ vào mồm nhai vội. ngon quá. ơ thế chưa dầm trứng luộc vào nước mắm chấm bắp cải à? Dầm đi, dầm đi chứ Vân đứng dậy đi vào trong Lấy thêm một cái bát con và một đôi đũa đem ra Ông Túc thấy vậy, liền giằng ngay bát đũa trên tay nàng Vừa gõ vừa nghền cổ lên gọi Con ơi! Con mèo béo mập nghe tiếng vội vàng chạy xuống Kêu những tiếng ẻ e ẻ e làm nũng gấp mấy miếng thịt bò vào cái bát, ông giải đặt trước mặt con mèo, rồi mở nắp nồi cơm, hoàn toàn không thèm để ý tới bà vợ cũ đang tím mặt phì giận. Thanh lắc đầu cười độ lượng, lấy thêm hai chiếc ghế nhựa kéo vân cùng ngồi. Tràng vào góc bếp lần nữa lấy bát đũa cho mẹ. Con mèo ăn hết mấy miếng thịt bò, liếm mép nhảy lên đùi vân ngồi thua lù, rụy vào tay nàng ra chiều đòi ăn thêm nữa bữa cơm trôi qua trong im lặng, vân lặng lẽ thu dọn bát đĩa cho thanh dừa, rồi hạ quả bưởi trên bàn thờ xuống gót. bà nhã nhìn cảnh đó, môi điểm một nụ cười nhạt, nụ cười tiềm tàng lắm chuyện đây. nàng tự nhủ, đặt đĩa bưởi óc xếp đều theo cánh hoa lên bàn, nàng chào hai ông bà rồi thắt túi về. ông thúc đang buồn ngào nay bưởi, bỗng nhổm lên kéo tay nàng. Ở đây, ở đây đã Hôm nay bác đã tâm được cái đèn đuôi ác ma 1953 Nguyên bản tí nữa mình đi mua Vân biết nếu nào nhiều miệng nói gì đó về xe cỗ lúc này Thì sẽ khiến bầu khuyên thí vốn đã chẳng vui vẻ này Trở nên hồng bết Nàng đưa mắt cho thanh Chàng hiểu ý Liền vỗ vai ông bố rộng rành Bố để vân về Lát con đeo bố đi nói rồi chàng khẽ đẩy cửa để Vân đi ra và cũng lập tức theo sau bà nhã bỗng lên tiếng Thanh ở nhà tí nữa chờ mẹ qua nhà bà ngoại Cải linh nhượng lại càng lấn túi Vân búng chặt miệng ngón tay vào đến chiếc khăn đan cảm thấy hơi nóng trên đầu bắt đầu đốt cháy tóc mình nàng cắn môi dịu dàng và nhỏ nhẹ chào hai người già thêm một lần nữa lau qua mái tóc, Vân bước ra khỏi phòng tắm, đem theo cả chiếc khăn lông rượm nước nóng, tiếng nước tí tách của làn da với nước chưa giũ đi và mùi thơm ngọt ngào của mấy giọt nước hoa Estrada thoảng đưa lên từ hõm xương vai, lần nơi xưa nhỏ biến mất. Xét cho cùng, đó là người phụ sinh ra thay, bà đã xa chàng khá lâu và chị ở Việt Nam có 1 tháng rưỡi để cho bà sử dụng quyền sở hữu con trai một chút